Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Im hết cho tôi Thạch sắc vì co mày mà hét lên Tôi không đói bụng, không khát Không cần điểm tâm cũng không cần uống gì cả Không muốn đi hóng mắt cũng không thích ra ngoài ban công nón gió Tôi chỉ muốn các người toàn bộ cách xa tôi ra Chúng tình anh dững sờ sừng sốt Cô đứng dậy đi ra khỏi đám người đang bao vây này Bọn họ liền đuổi theo Cô xoay người lại chỉ về phía bọn họ nói Các người, không cho phép đi theo tôi, có hiểu hay không hả? Ánh mắt bén nhọn trừng lên Khi thế nữ vương quá mức cường hãn Khiến cho bọn họ sợ mà gật đầu liên tục Cuối cùng cũng được yên tĩnh Thạch Sắc Vi hài lòng bước đi Thật là đẹp Tức sật cũng xinh đẹp đến như vậy Tôi còn chưa từng gặp qua cô gái nào sâu xóc đến như thế Tôi cũng vậy Cô yêu cô mất rồi Thạch đại tiểu thư của chúng ta mị lực quả nhiên không phải là bình thường nha Thạch Giác Vi quay đầu lại Thấy đồng gia tiến đang cười vô cùng rực rỡ Đứng ở phía sau cô Cô trật hiểu đoàn đối thoại của cô và đám háo sắc kia đã bị nghe thấy hết. Làm sao mày lại ở đây? Anh trai của tao đâu rồi? Đồng tiểu thư là người luôn dính chặt lấy thạch quan nghị. Thì làm sao có thể buông vị hôn phu ra để mà tìm cô nói chuyện phiếm chứ? Đúng thật là kỳ lạ. Hai, bọn họ nói chuyện đều về là những thứ buôn bán. Tao nghe chỉ muốn buồn ngủ, nhằm chắn đến chết đi được. Hóa ra là như thế sao? Thạch giác vi nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt gắn chặt vào triệu tử hiền. Thật may mắn không bị đám con cái kia bám lấy Mà dù bị vấy lại Nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ở đó Khuôn mặt tuấn tú yên lặng và lãnh đạm Xác à, Thật ra mỗi người bọn họ cũng không tệ Mày cứ chọn một người như vậy Thật là tốt, có thể đem về New York Mỗi ngày có thể cùng tao đi dạo phố Thật là quá tốt rồi Quả nhiên đại tiểu thư Mỗi khi suy nghĩ cho người khác Đều lấy lợi ích của mình làm đầu Không có hứng thú Nếu không mày nói cho tao biết mày thích loại gì Tao sẽ kiếm và giới thiệu cho mày nha Cô ấy che môi lên lén cười rồi nói tiếp Mặc dù có thể kém anh trai mày một chút Nhưng đảm bảo là không kém xa là được Thì ra là đến quẹt đề khoe khoang Thành sắc đi nhàn nhặt, nhặt, nhặt nhìn đồng sai thiến một cái Bởi vì hai cô từ nhỏ lớn lên cùng với nhau Hai nhà đều là danh giá cũng ở gần nhau Tuổi của cô lớn hơn cô một chút Cũng sắp xỉ nhau Nhà cũng ở gần nhau nữa Nên từ bé hai người dường như đều ngày ngày ở chung một chỗ Cô quá rõ tính tình của đồng giai tiến, ích kỷ tùy hứng luôn lấy mình làm trung tâm, thích trái đất phải xoay quanh mình. Mỗi một đứa trẻ bị cương chiều từ nhỏ đều có thật xấu. Cô cũng vậy, cho nên cũng là câu ngại. Hai người bọn họ cũng xuất thân từ gia đình giàu có. Đồng gia chỉ có một đứa con gái bảo bối trình độ dùng ái có thể tưởng tượng ra. Sau đó yêu thạch quan nghị, mà anh trai cô tính tình thành thục chững chặt, tự nhiên đối với cô bạn gái tính tình con nít này đều là bao dung. Sau đó trình độ điêu ma của đồng giai tiến Càng ngày càng tăng Cả hai đều là tiên kim đại tiểu thư tính tình ác liệt Đồng giai tiến hung hăng Thì sắc vi ác Khi còn bé, hai người gây gồ như là cơm bữa Từng là vì tranh đặt Tấn nhau mà đánh nhau Mỗi lần đều là thạch đại tiểu thư Xấu tính cường hãn vô cùng Đánh bắn cho một trận Khiến cho cô ta khóc lóc chạy về Nhưng sau đó đồng đại tiểu thư lại dính lấy cô Muốn tìm tới cô để chơi cùng Đây được gọi là ác nhân tự có ác nhân trị Lớn hơn một chút, các cô thường cùng nhau đi dạo phố vui chơi, tình bạn cũng dần dần được xây dựng. Mặc dù Thạch Sắc Phi không thích tính tình của đồng giai tiến, nhưng dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ, tình cảm cũng khá là sâu sắc, nhưng tình cảm thâm sâu cũng không có nghĩa là không chăm chọc lẫn nhau. Mày cứ giữ lại cho mày đi. Cô cắt tiếng ngừa lạnh, hôm nay tâm tình con tốt nên không có đủ nhẫn nại mà ôn chuyện với cô ấy. Mày cứ tùy hứng như vậy, không chừng có ngày anh trao tao không thể tha thứ nổi. Chỉ dẫu lúc đó, người cần đó là mày đó. Ánh mắt vẫn dính chặt lấy đám con gái mê trai như cũ. Sắc mặt của đồng sai tiến đổi liền, qua một hồi lâu mới có thể khôi phục lại như cũ. thành sắc vì miệng lưỡi bén nhọn, cho tới bây giờ cô ấy chưa phải là đối thủ. Khi thế kém hơn, cho nên mỗi lần bị châm chọc cũng đã thành thói quen. Hồ hấp thở lại bình thường, mới để ý bạn tốt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi nào đó. Cô ấy tò mò nhìn theo, cho thấy cảnh triệu từ hiền bị đám con gái phây quanh. Mà nhìn bộ dạng bạn tốt đang trong cơn giận dữ, Đồng Giai Tiến ngạc nhiên trợn to mắt Thạch Sắc Phi mặc dù tính tình có ưa Nhưng lại vô cùng thẳng thắn Cho đến giờ vẫn không bao giờ che giấu tình cảm của mình Cho nên thân là bạn tốt Vừa nhìn thấy một cái liền hiểu Chẳng lẽ Thạch Sắc vi cùng với em trai Ừ thì chuyện này thật ra cũng có thể lắm chứ Em trai của mày thật đúng là hoan nghênh nha Đồng Giai Tiến quan sát chàng trai bị vây đến nước chảy công lọt Mà thờ giải nói Những đứa con của Thạch Ta quả nhiên, không kể nam hay nữ đều là sát thủ bậc cao mà. Nhìn thấy đôi mắt của Thạch Sắc Phi như phun ra lửa, cô ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc